Các bạn đang nghe chuyện trên website, chuyện, tình, yêu, chấm nét, chương 804, chương 804, hoàng nhạc nhạc vội vàng nói, phải cứu, nhất định phải cứu chứ, nghe vậy, kỳ dao quang thờ. Dài, cô ngẩn đầu lên, nhìn Tư Lâm đang nói chuyện với phó ruột từ ở đằng kia, Tư Lâm cảm nhận được ánh mắt của kỳ dao quang hướng về phía mình, hơi nhíu mày khó hiểu, không biết tại sao. anh ta luôn cảm thấy, ánh mắt lúc nãy của Kỳ Dao Quang dường như là muốn đem anh ta đi, hiến tế, kỳ đại sư sao vậy? Nếu có nguy hiểm, nhất định phải đi cứu chứ, tôi đoán, có lẽ có chuyện gì đó mà chúng ta không biết, có lẽ không phải là hoàng nhạc nhạc có thể dễ dàng giải quyết, nhưng các người không? Tò mò sao? Tại sao người ta đã từ trên núi về thành phố rồi, nhưng lại mất liên lạc? Không thể tìm thấy, đôi khi tôi thật sự muốn biết, rốt cuộc là thế giới này có vấn đề, hay chính chúng ta mới là nguyên nhân của tất cả những rắc rối? Hiện nay, ra ngoài chỉ để mua đồ, nhưng lại có thể gặp phải những tình huống nguy hiểm. Ngay cả khi bạn ở trong nhà, cũng không thể yên tâm. Đúng là khó mà hiểu nổi, có phải xã hội này đang Trở nên không thể kiểm soát được hay là con người chính là vấn đề lớn nhất của thế giới này, còn không phải sao, hai năm nay, những kẻ chống đối xã hội ngày càng nhiều, biết đâu ra ngoài, mua đồ, cũng bị người ta đờ, ớ, em mờ hai nhát dao, mọi người đều cảm thán, hoàng nhạc nhạc nhìn kỳ dao quang chằm chằm, đại sư, bạn gái em rốt cuộc đang ở đâu, chị yên tâm, em không cứu được, em... Có thể gọi bố mẹ em và bố mẹ bạn gái em nữa." Nghe thấy lời Hoàng Nhạc Nhạc nói, Kỳ Dao Quang trầm giọng nói, "Kể cả cậu, thêm cha mẹ cậu, thậm chí thêm cả cha mẹ của bạn gái cậu." Khà. Năng của tất cả các người thêm lên đều rất khó cứu được cô ấy." Nói xong, Kỳ Dao Quang nói ra một địa chỉ, nghe thấy mấy chữ này, Hoàng Nhạc Nhạc như bị sét đánh, còn người xem trong phòng live stream, sau khi im lặng thì lập tức bùng nổ, trời ơi, sao lại là nơi này chứ, xong rồi, nếu là nơi này thì hơi nguy hiểm, cho dù là nơi này cũng phải đi cứu chứ, người thì tất. Nhiên phải cứu, nhưng là, nơi này phải cứu thế nào? Báo cảnh sát, còn có thể cứu thế nào nữa? Lầu trên anh chắc chắn, nơi này báo cảnh sát có tác dụng sao? Hoàng nhạc nhạc nghe địa chỉ kỳ giao quang. cung cấp, rất lâu sau mới phản ứng lại, cuối cùng mới nói, đại sư, cầu xin trị, giúp em với, đối với nơi này, cậu ta cũng có chút hiểu biết, các bạn đang nghe truyện trên website. Truyện tinh yêu.net